Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thư cái vị bây giờ chúng tôi đổi đề tài là trong cái cuốn xuân mà chúng tôi nói về côca của miền Nam là ở đời có bốn cái ngu làm mai đòi nợ các cu cầm trầu à, chưa bao giờ phải nói là chưa bao giờ trong 14 năm chúng tôi làm Parismen Mà nhận được nhiều thư để mà góp ý chúng tôi về cái đề tài gác cu. Tức là ít, ít ra là chúng tôi cũng còn nhớ được một số vị ở đây là góp ý kiến về vấn đề cái, cái, cái điển là gác cu. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ là tôi nói nó còn thiếu sót. Hoặc là nó chưa có đúng. Cho nên là quý vị khán thính giả mới góp ý nhiều như vậy. Điển hình như là thư của Nguyễn Văn Yêu ở Oregon... Ông Nguyễn Đại Tiến ở Milpitas, California, Nguyễn Trình ở Tracy, California, ông Thomas Nguyễn Nguyên ở San Diego, ông giáo tứ ở Westminster, Cali, ông Lê Văn Châu ở Mesa, Arizona, ông Huỳnh còn ở Richfield, Minnesota, ông Tony Phan ở Winchester, nhà văn Xuân Tước ở Aurora, Colorado, ông Noh Ho một khán giả gửi bằng phong thư của siêu thị Aza Market. Florida Và Ông Trần Văn Khải ở Wisconsin Ông Tiểu Phi Lạc ở Houston Đó là một số những thư Mà chúng tôi còn giữ được Là giải thích cái điện Gakku Mà chúng tôi có lẽ nói nó chưa có đầy đủ Thì uh... Nhưng mà trước khi anh nói Anh anh có thể nhắc lại hồi trước là anh cắt nghĩa Theo em nhớ là Gakku Là anh nói rằng là trong bốn cái dạy Là Gakku là mình phải ngồi Trong cái bụi cây Để mình canh, để mình bẫy con chim cu Rồi mình bị kiến cắn Hay là cái gì mà phải ngồi chờ cả ngày Thành ra cái đó người Việt chúng ta gọi là giải ngu. ngu rồi Vậy thì mấy vị này nói là anh sai chỗ nào 15 người viết thư cho tôi Để góp ý về gác cu Thì nó lại có một cái điểm đặc biệt Là 15 ông này Đều gác kiểu khác nhau hết Mỗi ông gác một kiểu Thành ra chúng tôi cũng không biết là ông nào đúng Nhưng mà trong đó có 3 ông nói cái điều này chúng Tôi thấy nó hơi quá đáng Ông nói là sở dĩ gác cu gọi là ngu Là bởi vì chui vào bụi rậm Rồi không may gặp những người nông dân đi làm ruộng Người ta đi tiểu chúng vào đầu mình <cười> Cái đó thì nó quá đáng là bởi vì thế này Trong một cái rừng nó có biết bao nhiêu là bụi cây Mà không nhớ lại chui vào đúng cái bụi mà người ta đi tiểu hay sao Thành được cái điều đó thì tôi nghĩ là Người ta chế ra cho vui thôi Thì sau khi mà nói như vậy à, Chúng tôi cũng xin thưa là À, đây này có cả vị vẽ cho chúng tôi kia. Anh, anh, anh nói đi em làm ven white em chỉ cầm đưa hình thôi. Tức là vẽ à, cái rồi. cách mà đi gác cu bẫy cu thì lá nữa chúng tôi sẽ giải thích. Hai ông bên này đây là cái bẫy, đây là con chim cu. Không vẽ <cười> kỹ, kỹ Nhưng mà nhưng mà đây thì bây giờ cuối cùng chúng tôi lấy cái tài liệu này là trong cuốn sách về cội về nguồn của Lê Gia là à, một cái gia đình mà viết nguyên một cái bộ rất là kỹ lưỡng cắt nghĩa về ca giao tục ngữ, thì trong đó nói như thế này. Việc đánh bắt chim cu bằng lưới dập gồm có hai người. Lưới được răng lên ở một chỗ thuận tiện, một sợi dây dài cột vào mép lưới và kéo ra xa. Người chủ chốt cầm cái mối dây này, ngồi vào chỗ kín đá mà chờ. Còn người khác là người gác cu, thì sẽ leo lên một cành cây cao, hay là một mô đất có bụi rậm, gần cái lưới làm sao để mình có thể trông thấy con chim xuống ăn mồi mà con chim không trông thấy mình. Nếu bắt được chim, sở dĩ người ta gọi là ngu ở chỗ rằng, nếu bắt được chim thì công lao lại thuộc về cái người giật dây. Mà nếu mà người giật dây mà giật sẩy thì người ta lại đổ tội cho người gác là không ra hiểu đúng lúc. Thành thử ra cái việc mà gác cu bị coi là ngu là ở chỗ rằng cái người gác không được hưởng quyền lợi gì cả. Ồ, oh, em thấy em hiểu rồi, anh tóm tóm tắt lại là bắt chim cu phải cần hai người, một người giật dây, một người canh. Thì ý nói đây là ngu là tại vì sao anh người người cái gác người... cu mới là ngu, còn người giật cu là không ngu. I anh mean, nhìn giật dây giật wow, dây wow, wow. giật dây. <cười> ok, thôi. À thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được trở lại với chương trình ca nhà. nhưng mà nói chuyện về mơ thì cô Kỳ Duyên có hay hỏi tôi một câu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net